mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fry Frer qua giọng đọc Huyền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Luntrong Productions. Chương 62. Hòn Chấn lưu Võ gia chính luận không biết bản thân đang làm gì chỉ có một quán lao mình về phía trước, xuyên qua quảng trường rộng lớn, xuyên qua dòng người tấp nập như thác đổ, xuyên qua cả sự phù tình của ngày xuân nhộn nhịp. đến lúc dừng lại, chỉ thấy được bản thân đây một mình đứng giữa dãy hành lang vắng lặng, hai dãy cột dài chạy thẳng vào bóng đêm sầu thảm, đen đúa như chính tâm trạng của anh lúc bấy giờ vậy. vỡ ra chính luận, đứng lại đó. Anh quay đầu Lần đầu tiên nghe được tên mình rõ ràng đến thế Thanh âm này dường như đã theo sau anh từ nãy Chỉ là đến giờ sự tĩnh lặng của không gian mới cho phép nó trở nên đáng chú ý như vậy Vẫn chưa nhìn ra kẻ tiếp cận là ai Một cảm giác đấu vút đã dâng lên khói ốc Cả thân người anh đang chớp mắt Đã ngã lăn ra sàn Về ngay Kẻ mới đến hét to Tay nắm chặt cổ áo của anh Lôi sóc lên Về xin lỗi cô ấy Bất ngờ bị tấn công Bất ngờ bị lôi kéo Tâm trạng của chính luận vốn đã bất ổn Bây giờ lại bị đẩy đến bất tộc điểm Này thì phong thái cao ngạo của một đón chủ tịch này thì sự kiểm soát các ca của một thành viên dầm giỏi có ta tất cả đều ném hết ném hết xuống biển anh vung tay lên phản công cú đấm bay vào thẳng mặt kẻ này khiến hắn ngã nhào về phía sau dường như vẫn chưa thỏa mãn cơn giận đè nén trong lòng người bị tấn công giờ đây đã quay lại trở thành kẻ chủ động kẻ đàn ông bên dưới cũng chẳng phải hiền lành dùng sức chống cự lại anh liên tiếp thêm vào trên người anh nhiều củ nện đau đớn. Cả hai vật nhau như thế cho đến khi một trong hai la lớn một câu, người còn lại đột nhiên mắc hẳn nguyện khí. Cô ta nói toàn là sự thọt. Ngày đó tôi đã yêu cầu người ái sẽ vơ phản bội cậu. Võ ra chính Nguyễn Đỗ Văn Thành nhồm người đứng dậy một tay gạt đi vệt máu nơi miệng kết hôn về home cùng Đọt Văn Minh chèo cho hắn hết tài sản, tất cả đều là việc cậu. Khổng San kéo giãn sự im lặng chỉ được kéo dài trong không quá 5 giây, tiếng cười của võ gia chính luận đã phá vỡ nó. Bây giờ đến lượt anh sao? Anh, bà người đàn bà đó cảm khác nào một chín tiếng. Làm còn bò dậy. Anh tự hẳn người vào chiếc cột phía sau, mắt lê lên tia, hoan dại. Tại sao không nói luôn, cái bé đó là con của tôi? Như thế sẽ trở thành một câu chuyện vô cùng tuyệt vời. Nói rồi lại cười khang. Tôi không biết về đứa bé, nhưng có một điều mà tôi dám đem mạng của mình ra đảm bảo. Người ái nói yêu cậu là hoàn toàn chân thật. Văn Thành hàng họp đáp lời toàn thân siêu vẹo, tay phải chống qua tường để lấy bản thân. Cậu phải tin tôi. Ồ, tin tưởng sao? Một bên mày của chính luận nhướng lên đầy mỉa mai, và giờ này lại thoát ra từ cái miệng của kẻ quang điều xảo trá. Cả thế giới này đã đã ngược rồi. Tôi rất thất vọng về cậu chính luận. nó biết trước cậu là một kẻ ích kỷ như thế, đêm đó tôi đã để mặt cho või da, nổi lửa, sự quyết cậu Leonoth cũng không cần việc cậu mà phải vĩnh viễn mất đi một bên chân Đến lúc này thì sự khôi hài đã rời khỏi đôi mắt nâu sẵn Leonoth là nhân viên quèn với trướng của hòn thạc giả đã liều mạng dẫn anh rời khỏi ca và đêm đó cái tên của con người này đến cả hòn thạc giả còn không nhớ vì lẽ nào mà ngay việc hắn Do đỡ đạn cho anh Mà mất đi một bên chân Con người này cũng được tỏ tường thể như đọc được Sự nhận thức trong mắt của đối phương Văn Thành mỉm cười ẩn ý Leo là một người bạn cũ Ngài có tha ạ Là một người bạn rất cũ Của Hoàng Trắng Liêu Là anh cuối tôi sao Làm thế Có dụng ý gì Ai muốn gì nói tôi Hoặc là khuế miệng của chính lộn nhét lên bắt nheo lại đầy nghi học đúng rồi anh vẫn cần của tôi nửa vỏ ra không phải sao ghẻ chú ruột bắt nhân kia của anh có đâu lại chịu xen xẻ răng sơ của mình khốn khổ dành dọc được dù gì với người thân đi nữa huống chi hắn đến chết vẫn không biết được kẻ đắp tâm em hại là chính là cháu ruột của mình Thoáng sự âm u dâng lên trong đôi mắt của Văn Thành, khi chính luận vừa kết thúc, xong nhanh chóng tan biến, anh nhìn chằm chằm bà kẻ đối diện, một lúc lâu sắc mặt rất lạnh dần dần giãn ra, cuối cùng vị giám đốc bon Ga khẽ thở dài náo nề, đầu lắc nhẹ. Kẻ xung quanh khi nhìn vào, thường cho rằng giữa ái vô cùng ích kỷ, hóa ra kẻ ích kỷ nhất trên đời này chính là cậu vỏ ra chính luận đáp lại cái là ánh mắt đầy thù nghịch từ đầu đến cuối mọi việc cứ đều phải xoay quanh bản thân cậu hay sao cậu muốn người ái quay về nên đã gạt lừa cô ấy mình bị bệnh ra vẻ bao dung rộng lượng chấp nhọn cái gọi là quá khứ của cô ấy nhưng thực chất lại là Chịu không được cám dỗ Của niềm hạnh phúc quái ấy mang lại Lúc nào cũng tỏ ra Bản thân bị tổn hại nặng nề Để có lý do hành hạ kẻ khác Trói buộc Trói buộc kẻ khác vào mình Tôi nói cho cậu biết Võ ra chính luận Nếu cậu thật sự yêu nguyện ái Sớm ta không hề có tính toán đến quá khứ của cô ấy bao Có bao nhiêu Người con câm miệng Chính luận rầm lên đọt xong vào Sóc lấy cổ của Văn Thành Thái độ hệt kẻ bị đẩy Đến cực hạn Anh thì biết cái quái gì Tôi bất chấp cô ấy có bao nhiêu Con trong quá khứ Một đứa, năm đứa, mười đứa Nhưng ai có thể lên giường Với cả ngàn người tôi bất chấp Nhưng chỉ có thể Có một mình tôi trong tim Đó là duy nhất tôi yêu cầu Thế nhưng Những dòng chữ nguệt ngạc sau tấm ảnh siêu âm đã nói lên câu chuyện khác. Người đàn bà quả thật đã yêu cha của đứa bé và kẻ đó dù có bẻ công sự thật đến độ nào cũng không đến lượt anh. Văn Thành lắc đầu, cười khẽ, mắt nhìn thẳng vào con người cuồng loạn trước mặt nổi điên như thế. bỏ ra chính luận quả thật là một kỳ quan nếu không phải vẫn còn... Bất bình trước hành động vừa rồi Của hắn đối với nghiện hạ ái Anh có lẽ đã phá lên cười lớn Chỉ có một mình cậu trong thiên sa Đó cũng có thể là điều duy nhất Mà cậu yêu cầu Nhưng lại là tất cả những duyên Nguyện ái có chính luận à Luật xí trên cổ anh Dần dò giảm súc Xem ra lời lẽ này đã có tác dụng Trên con người bảo tàng Ngày đó, quả thật chính tôi đã yêu cầu Nguyễn Ái rùng bỏ cậu, sau đó sắp đặt để đưa cậu đến Ý trong tình trạng hoàn toàn hôn mê, khiến cậu khi tỉnh dậy tin tưởng tuyệt đối và sự phản bội của người mình yêu. Chứ cậu thật sự nghĩ bản thân được giải thoát bởi lão công thần gian xảo kia sao? Nếu ngày đó họ thật giả là kẻ cứu cậu khỏi vòng hiểm nguy. còn tôi và những ái chính là đồng bọn đã lừa cậu về bẫy. ông ấy lẽ nào là dễ dàng tha cho chúng tôi như thế? toàn bộ sự thật của hôm ấy không ai rõ ràng ngoại tôi và những ái. nếu cậu nghi ngờ có thể đi hỏi lão già họ hòn kia. hỏi hắn xem có biết cái tên lasnes, leonis Hỏi xem, đêm người ngày đó lao vào cứu cậu thuộc phần tử nào? Và ai là người đứng ra hiến máu cho cậu sau lần bị vỏ ra được bắt được? Còn cáo loại dè đó, đến cháu ruột của mình cũng phó mặt sống chết, đừng nói gì đến một tiểu chủ thất thế như cậu. Không thấy đối phương phản ứng, mắt lại thình lình dán vào một điểm bất định trên sàn nhà, có vẻ như đang đấu trên tâm lý dữ dội. Bằng thành cười khổ, đoạn bước đến, trước mặt kẻ đàn ông đang sửng ra như tượng, một tay đặt lên vai hắn, xiết chặt. Tôi biết, cậu có vết thương tâm lý từ thuở nhỏ. Zanna, Dakota đã khiến cho võ gia chính luận mãi mãi mang nặng lòng nghi ngờ với mọi thứ. Thế nhưng, cậu võ à, sự việc trên đời này không nhất thiết phải như bề mặt của nó. Một người đàn bà yếu ớt, nhẫn tâm, ruồng rẫy đứa con của mình. Lại có thể là người mẹ có tấm lòng cao cả nhất thế gian. Một đứa con gái bên ngoài ích kỷ, độc địa. Thế nhưng... Trước một cá nhân riêng biệt Có thể lộ ra tấm lòng thiên sứ Chính luận gạt bỏ bàn tay Trên vai xuống Lạnh lẽo ngắt lời Chắc đến Gianna làm gì Bà ta đã có liên hệ gì trong chuyện này Gianna là lão nhân của tôi Chính luận ạ Và cũng không phải là một người đàn bà thật. Và bà ấy là một người đàn bà Nhân hậu Bà ấy cứu tôi là có điều kiện một chuyện mà bà ấy chắc rằng chỉ có tôi mới có khả năng đảm đương một khi căn bệnh nuốt trọn cuộc sống từ cơ thể héo mòn của bà ánh mắt của đối phương trong một giây bỗng nhiên hoang mang cất độ, ý anh là đúng chính luận Văn Thành nhắm mắt, đầu gật nhẹ Sanna, Dakota đã chết, cách đây 12 năm, tôi đã Ở bên cạnh của bà ấy đến giây phút cuối cùng Trước khi ra đi Sana đã bắt tôi hứa chăm sóc cho cậu cả đời Nhất định Phải dẫn dắt cậu Về dòng dõi của Costa Không muốn cậu tiếp tục lầy lội Trong vỏ dao ám nữa Yên tĩnh đáng sợ Văn Thành có thể cảm nhận ra Cả đàn ông trước mặt Đang cố gắng nén lại đau thương Nói cho cùng Hận đến cỡ nào Jana cũng là mẹ ruột của cậu ta Jana có thể là một người đàn bà hẹn nhất Nhưng lại là một người mẹ tận tâm vô cùng Thiết nghĩ lúc này vỡ ra chính luận cũng nên Buông bỏ mới hận Bám riết bao năm rồi Xong anh đã làm. Nụ cười khẩy thoát ra Trên gương mặt đanh lạnh. Con người mang họ võ ra Ngẫn đồng nhìn anh Cặp mày rậm gướng lên một cách khiêu khích Như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ Tôi nên tin anh là Jana Dakota Cót muốn bảo vệ cho con trai mình Đã yêu cầu giúp đỡ Từ một đứa trẻ mới võng võng 17 tuổi Có quan hệ ruột thịt Với người tình của chồng Cũng chính là Kẻ ác tâm muốn làm hại con mình Sao Tay khôn lại Mặt ngẩn ngẩn lên cao ngạo Vỏ ra chính luận chẳng muốn Mai chóc đã lấy lại phong thái tự tin Của một bậc lãnh đạo Hòn Trấn Liêu Họ anh nghĩ Tôi đủ ngu đần để có thể Bị gạt dễ dàng Bởi một câu chuyện vô cùng phi lý như vậy Họ như đàn bà kia trước Lâm Chung Đầu óc đã không còn minh mẫn Vì thế mới Giao mạng sống con mình vào tay quỷ thù Anh thấy bên nào có khả năng hơn Hãy nói thử xem Thần, thần kinh phát khỏ Văn Thành túm lấy Cổ áo của gã người Ý Xô mạnh và tường Đôi mắt trong một giây Đột nhiên trở nên hung tợn Đây là lần đầu Tiên trong nhiều năm Võ gia chính luận Trong thấy biểu hiện này Trên gương mặt của gã bạn Chí Cốt Vốn tích tịnh cực nhã Trong lòng không khỏi Có rất nhiều ngạc nhiên nhất thời quên cả chống đối Ngược lại Tổ cảnh cáo cậu Võ gia chính luận hoàn thành nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ, cậu có thể xỉ nhục tôi, nhưng không thể nhạo bán người mẹ ruột của mình Zanna là một người thật lòng yêu cậu, vậy sao tôi chẳng phải chỉ vì vừa nêu ra những lỗ hỏng trong câu chuyện của anh sao có bà mẹ nào thương con đến nỗi phải đem con mình sao vào tay cháu ruột của kẻ thù không đội trời chung, Zanna nếu không phải là bị quản trí thì là anh bị đặt tất đủ là quân dối trá, tôi không bị đặt mẹ cậu cũng không quản trí, không gian đột nhiên mang đậm chất gì hai gã đàn ông mặt đối mặt hơi thở hàm hực ánh mắt quyết liệt tình huống kêu gọi cho con người họ nguyễn kia phải đưa ra quyết định cuối cùng hoặc anh phải nói ra sự thật hoặc dùng tay tròn xiết chết tên khốn nạn này ngay tại đây Có điều anh không thể giết hắn, anh không muốn, cạn không nỡ. Vì bà ta biết, trong cuộc đời này, ngồi hoàn công và vỏ ra hùng ra. Văn Thành trầm sọng, đế mắt phát lên sự kiên định hiếm hoi khi thốt ra những chữ tiếp theo. Tôi sẽ không tổn hại đến một sợi tóc của người thân rụt thịt cuối cùng. Anh nói gì? Trước vẻ mặt sững sốt của gã đàn ông vốn nổi danh mẫu lạnh Nguyễn Đỗ Văn Thành tay khon lại Đầu nghiêng nhẹ về bên phải Khi khuế miệng nhét lên nụ cười tóc ra mang đầy khí chất của đế vương Chính luận biết vị xem đốc họ Nguyễn sở hữu trong mình nhiều mặt thâm trầm Xong dù trong trí tưởng tượng phong phú đến đâu Cũng chưa hề nghĩ đến phong thái này Một cách nào đó vỡ ra chính luận lại trông thấy chính bản thân mình Hiển hiện trước mặt Tôi nói tôi là anh trai của cậu Phở ra chính luận Không thể Buông rời một kiểm soát Phở ra chính luận dường như la lớn Mắt xoáy thẳng vào gã đàn ông trước mặt Cố tìm cho được Dấu hiệu của sự gian dối Một chút cũng không dò ra được Tôi thật sự là anh trai của cậu Hoàn thành bình đạm nhắc lại Việc này cả người ái cũng hay biết Ngày đó đã thuyết phục cô ấy, tưởng tôi sẽ không hại cậu. Bản xét nghiệm DNA tôi đã đưa đến tận tay kèm theo nhiều đối đầu mối chứng thật mẹ tôi từng có liên hệ với vỏ da hùng. Chính luận bằng thần, mù, mùa xương bịch mờ trí ốc, người thân rất quan trọng, nhưng ai đã từng nói với anh như thế. Xong lúc đó, chị đơn giản nghĩ rằng cô em chị Rodrigo. Tôi biết điều này rất khó tin. Xong, chính vì sự thật này, võ Gia Hùng ngày đó mới có cơ hội gặp gỡ Hòn Kông. Cũng chính vì sự thật này, người mẹ đáng thương của tôi mới phải chết thảm dưới tay của em trai ruột thịt. Cũng chính vì sự thật này, Sanna mới bỏ hết công sức đưa một thằng bé đầu đường xói chở vào tổ chức. Mắt cương nghỉ nhìn thẳng về võ Gia Chính luận Và bởi vì sự thật này Tôi chính là kẻ duy nhất Trên thế gian những ai có thể tin tưởng Trang mạng sống của cậu vào tay Một phút Hai phút Ba phút trôi qua trong tĩnh lặng Võ ra chính luận ngồi bạch xuống sàn Tay luồn vào tóc nắng trái mình có vẻ như với tất cả sự việc xảy ra trong ngày hôm nay anh khó lòng có thể dung nạp hết và bộ não đến giờ phút này anh cũng chẳng biết phải tin vào gì nữa tại sao cuộc sống lại phức tạp như vậy? Sanda rút cuộc là yêu thương anh sao? Văn Thản từ đầu đã không hề phản bội anh Nguyễn Ái Nguyễn Ái trong những năm qua lưu lạc cũng chỉ vì anh sao? Có quá nhiều cúc mắt Quá nhiều nghi vấn Quá nhiều điểm nghi ngờ Nếu anh chọn tin vào một trong những điều trên Bắt buộc những việc nói liền Đều mang tính xác thật Không lẽ bỏ ra chính luận đã sai Nhiều đến vậy sao Không, anh không muốn thừa nhận bản thân đã sai Tiếng chuông điện thoại vang lên in ổi Văn Thành do dự vài giây Đoạn tạm thời rời mắt khỏi thân hình suy sụp trên sàn Quay đi Tiếp nhận cuộc gọi Chính lượng ôm đầu, mắt nhắm nghiền, chẳng hề chú ý đến cảnh vật xung quanh, trong lòng rối ren đến như tơ vò. Nếu đã như vậy, vì sao phải mang thai cùng hắn? Lẽ nào chung đụng lâu ngày nên đã sinh tình trái tim của cô vì thế đã bị lung lạc sao? Lung lạc rồi, còn quay lại với anh để làm gì? Anh biết nghĩ như thế nào đây? Biết đối mặt như thế nào đây? Cái gì? âm thanh đài hỏng hốt vang vọng khắp chảy hành lang nhanh chóng lôi chính luận về thực tại vĩ mặt béo động của văn thanh khi hướng về anh đã dễ dàng cho thấy bất cứ điều gì khủng khiếp đang xảy ra chắc chắn có liên quan đến võ gia chính luận Anh mắt giao nhau ý nghĩ không còn lời lẽ cũng rõ ràng như ban ngày trong một giây hơi thở của con người mang họ vỡ ra đột nhiên bất hẳn quả tim loạn nhịp liên hồi đánh dấu cho sự xâm lược của nỗi sợ bất ngờ nguyễn ái